Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đây không thích hợp với tuổi của mình. Tuổi của cô. Nói xong thì trong lòng cảm thấy thật là đau đớn. Hẳn là của bạn gái tạ kiệt. Hạ Kinh phát hiện bản thân mỗi khi đối mặt với các kích thích. Biểu hiện thì càng ngày càng bình tĩnh. Không bình tĩnh làm sao được chứ. Cô trên danh nghĩa là người đi xuyên qua thời gian. Xuyên đến tương lai với những sản phẩm công nghệ cao. Mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ. Một người bạn gái mà thôi. Cũng sẽ không làm cho cô chịu người đà kích. Hạ Kinh nắm lấy bình nhỏ cắt cao nắm lấy, hẳn là không thể giống như trong phim võ hiệp dùng nội lực mà bóp vỡ nó. Khi Hạ Kinh xuống lầu, thì phát hiện Tạ Kiệt quả nhiên đã đi làm từ sớm. Cô vào phòng bếp, thấy trên bệ rửa có tờ giấy của Tạ Kiệt đã để lại ghi vài dòng chữ và chìa khóa ở phía trên. Anh đi trước, em ngồi nhờ một chút. Tủ trái ở phòng bếp, bên trong có để yến mạch, trong tủ lạnh có sữa và rau xanh, tủ đông lạnh có kem và hoành thánh. Điện thoại của anh là số này. Hoặc là em có thể gọi điện thoại cho đến công ty Nói bọn họ chuyển máy cho anh Bàn trà phòng khách ở phía sau có vi cũ Ở bên trong còn có tiền mặt Nếu em đem theo không đủ thì tự mình lấy đi Hôm nay anh sẽ gọi điện thoại cho chị Hà Kỳ Nói chạy đến đón em Yên tâm đi Là đuổi em đi sao Trái tim của Hà Kinh như tìm xuống đáy biển Cô đang nghĩ sẽ lấy điện thoại nhắn cho anh Mắng anh là đồ rụt cổ Mới nhớ đến là mình không có di động Chỉ có thể dùng điện thoại cố định để gọi cho anh Không thể nói chuyện với anh được Thật là mất mặt mà Hà Kinh ở trong phòng khách buồn viền chán hẳn đi tới đi lui Cuối cùng quyết định sẽ ăn một chút Nhanh chóng mở ra ngăn kéo Ở dưới bồn rửa tay Thấy được đôi bông tay khổng thức của bạn gái Mà anh ngày hôm qua Tạ Kiệt đã cương quyết xấu ở bên trong Hà Kinh phanh một tiếng khép ngăn kéo lại Còn mẹ nó, quả thực là tức chết cô mà Hà Kinh ăn yến mạch Uống một chút sữa lạnh lung tung Ăn không ngon Giữa trưa ăn xong ngã người vào sofa mà ngần người Mặt trời giữa trưa khiến cho cảm xúc của cô càng ngày càng lộ rõ Hạ kinh chạm rãi nhắm mắt lại Tối ngày hôm qua sau khi tỉnh lại từ trong giấc mơ thần chết Mọi bất bình của cô dường như đã tiêu tan Cô bắt đầu suy tư tình cảnh trước mặt của mình Tại kiệt xem như đã tin cô mất trí nhớ đi Hạ Kiên cố gắng không để ý những hành động xa lạ của anh Không để cảm xúc đó chi phối lý trí của mình Cũng là ly hôn thôi Đối với cô cũng là bình thường Có bạn gái mới cũng là bình thường. Bạn gái mới ư? Hạ Khi nhích miệng khóe lên. Khi yêu cô đã vô số lần hỏi qua anh về vấn đề nhàm chán này. Ví dụ như có một ngày cô sinh bệnh, tài nạn xe cổ, máy bay rửa ro mặt chết đi, thì Tạ Kiệt có yêu người khác hay không? Đối phương sẽ là một người hoàn toàn khác cô. Khi tình yêu hai người còn cuồng nhiệt, thì làm sao thật sự sẽ nghĩ đến vấn đề này? Mỗi lần cô nhắc đến từ chết này, Tạ Kiệt sẽ vi vi vi, hướng về phía thần linh mà cầu nguyện Xin tha thứ cho lời nói vô ý của bọn họ. Tại Kiệt đã từng nói qua. Nếu em chết, anh sẽ chết cùng em. Còn tìm ai để yêu nữa chứ? Không có ai có thể hơn em hết cả. Không có ai có thể tốt hơn em ư. Hà Kinh cảm giác được nước mắt chậm rãi chảy ra khỏi khóe mi. Cô hy vọng vừa mới mở mắt tỉnh lại thì tất cả đều là một giấc mơ. Cô còn ngồi trên máy bay đi hưởng tuần trăng mật. Tại Kiệt dựa vào bên người cô lay like cô dậy. Cô sẽ nói với anh rằng. Em đã mơ thấy 5 năm sau. Anh đã cưới một người khác rồi sau đó hung hăng mà cấu tay anh. Thế nhưng cô đã không thể quay về. Cô bây giờ phải đối mặt với bộ dạng khách khí xa lạ của Tạ Kiệt. hơn nợ ép buộc mình phải kiềm chế. Muốn mình lý trí và chấp nhận rằng đó là điều hợp lý. Ở trước mặt anh, cô dường như đã bắt đi tư cách giải thích. Hạ Kinh làm sao từng gặp qua Tạ Kiệt lạnh lùng như vậy. Lúc trước anh và cô gặp nhau lần đầu tiên ở thành phố này. Bỗng nhiên tôn trọng nhau. Bỗng nhiên thích nhau yêu nhau, rồi lại cãi nhau. Bỗng nhiên vượt qua rất nhiều năm rồi kết hôn. Còn cái gì bây giờ đều không có. Bọn họ không trải qua quá trình theo đuổi lẫn nhau. Tất cả giống như là nước chảy hoài thì cũng thành sông, như là một đời trời sinh vậy. Hạ Kinh và chị gái cô trước giờ đều dựa dẫm vào nhau. Sau này cảm giác ỉ lại thân mật dần dần chuyển sang cho Tạ Kiệt. Có trách cô bây giờ khi nhìn thấy Tạ Kiệt, chân tay đều sẽ trở nên luống cuống. Cho dù cô có mất trí nhớ như thế nào, Thì ở trong mắt của anh, cô chẳng qua chỉ là Hà Kinh đã ly hôn cùng với anh. Hà Kinh giật mình từ trên sofa đứng dậy. Cô muốn phản kích. Cô cứ như vậy lên kế hoạch, làm sao có thể trở thành cô vợ 2012 thân thiết yêu thương như là lúc trước. Tự nhiên cũng sẽ vui vẻ mà thà lòng bản thân. Cho dù trong mắt toàn thế, Hà Kinh phiên bản 2012 có như thế nào đi chăng nữa. Rồi cũng sẽ có một ngày, cô làm cho tất cả mọi người đều thừa nhận. Hà Kinh phiên bản hai nghìn ngọt ngào đáng yêu, huống chi cảnh ngốc đều có thể nhìn ra được. Hà Kinh phiên bản 2012 tí xíu cũng không khiến người ta thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.